Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mới đã được. Còn hiện giờ vẫn chưa có rảnh đâu. Lục hạo Doãn tỏ ra là một người rộng lượng nói Lễ mừng năm mới ư Chỉ là vài tháng nữa Tốc độ người kia cũng là quá nhanh rồi chứ Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì Vấn đề này bọn họ đang phải truy cứu Bởi vì bây giờ giờ lành đã đến chỗ rể cần phải lên lâu để đón cô sâu xuống ra mắt mọi người Lôi tần dương tạm thời để người bạn tốt của mình ở lại tiếp tục đi đón khách